Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net màng danh kỳ diệu phát biểu xong Ngay sau đó Hạ Khả Du lại cục người xuống bàn Ngủ bù Chắc tỉnh nhã bình tĩnh liếc mắt Nhìn Hạ Khả Du một cái Mà bất đắc dĩ lắc đầu Còn lương thiếu mặt đã có một chút áy náy Có lẽ đúng thật sự là tớ không nên trốn lì Ở trong chăn như vậy Dù sao nói đi cũng phải nói lại Lời nói của Tiểu Du cũng rất là có đạo lý Cậu đừng có quên Cậu ấy đã từng kết hôn từng có một đứa nhỏ Rồi lại ly hôn miễn cưỡng cũng thể coi như là người từng trải nhá. Trác Tĩnh Nhã nói xong, chỉ thấy lưng thiếu mà xa xa cầm nhìn hạ khả Du một cách mê man lẩm bẩm. Lý Hồn cũng không phải là chuyện gì quá đáng lắm. Cậu xem tiểu du mà xem, hiện tại không phải cô ấy đang sống thật sự rất là vui vẻ hay sao? Trác Tĩnh Nhã hoàn toàn không nói được gì, tại vì sao? Tự đột nhiên có cảm giác ông nói gà bà nói vịt, rằng dài cho không khí nghe vậy chứ? Nhìn phong thư được chia làm 3 phần. Đặt ở trên mặt bàn do người thư ký mang vào Ở bên trong dẫu gồm giấy ly hôn và tiền Quý triết nam luôn luôn bình tĩnh Rốt cuộc đã cảm thấy chấn kinh rồi Anh chẳng hề nghĩ tới Chỉ một câu nói vô tình của mình Đã đổi lấy kết quả như vậy Khi thật sự tình phát triển đến mức này Anh cảm thấy mình rất là oan ức Anh không có nhiều kinh nghiệm Trong yêu đương Lại mở rộng cửa lòng yêu thương lương tiếu mặt Mà khi anh đã chấp nhận trả giá Không giữ lại một chút thứ gì nhận lại được là một sự đả kích lớn đến như vậy. Anh tin rằng người đàn ông nào biết được đứa trẻ trong bụng bà dã không pha lọc của mình cũng sẽ không giữ nổi. Bình tĩnh giống như anh mà thôi. Hướng chi mục đích lần về nước này của tên tiểu nhân quý thừa du chính là tới để trả thù anh. Năm đó anh vô tâm hại chết mối tình đầu của anh ta. Nhiều năm về sau, nhìn thấy hạnh phúc khoái hoạt của anh, tên kia khẳng định chính là không thể cam tâm. Ngày đó lương tiếu mặt nói muốn cùng anh bàn chuyện. Anh chỉ xuất phát từ bản năng, Nên mới có thể nói ra những lời hoài nghi đó Không nghĩ tới tính tình người phụ nữ kia lại kịch liệt đến như vậy Chỉ bởi vì một câu nói vô tâm của anh đã kinh địch Mà liền quyết định ly hôn Trong tờ giấy ly hôn và sách luật được mang vào Còn có một phong thư gồm tin nhắn do chính tay cô viết Nội dung mặt trên đại khái là nói cho anh Cô đã ký tên rồi Chỉ cần anh ký nốt là hai người có thể Đăng ký ly hôn thỏa đáng Quan hệ hôn nhân được hoàn toàn giải trừ. Trong thư còn nhắc tới đứa nhỏ Cô nói cô nhất định phải sinh ra đứa nhỏ Mà kệ sau này phát sinh chuyện gì Quyền nuôi nấng đứa nhỏ Đều thuộc về quyền sở hữu của cô Mặt khác Mà kệ cha ruột đứa nhỏ là ai Đối phương đều không có quyền thăm hỏi Quý triết nam suýt chút nữa bị hành động Quyền truyền độc đắn này của lương tiếu mặt Làm cho tức chết Anh nghĩ cô đã là một người trưởng thành rồi Sẽ không ngây thơ như vậy Cho nên hai ngày nay anh không về nhà Nghỉ tại văn phòng Chẳng qua là muốn chờ cô bình tĩnh một chút Sau đó hai người mới có thể nói chuyện một cách rõ ràng. Không nghĩ tới kết quả sau khi cô đã bình tĩnh. Lại là phái người đưa tờ giấy xác định ly hôn. Thật sự là hành động thiếu giáo huấn mà. Ở trong lòng tràn ngập tức giận. Mở điện thoại ra giống như bị điện giật. Chỉ muốn tìm người phụ nữ kia để mà tra tội. Mắng cho cô tỉnh lại. Nhưng suy nghĩ lại bây giờ cô đang có bầu. Bận luận cục cưng trong bụng cô rốt cuộc có phải là của anh hay không? Anh cũng không hy vọng cô mang thai. Lại còn phải cùng anh khắc cầu Đang lúc tâm tư rối rắm Quý chất nam suy dụt đặt điện thoại xuống bàn Vừa mới ngồi trở lại trên ghế Tì chật nghe thấy tiếng đập cửa Anh từng là thư ký Nhưng không thèm chờ anh đáp lại Đã có người tự tiện xông vào Chỉ có thể là cậu em trai quý tử duy Đối phương cười hì hì thăm song tiến vào Vừa đến đã nhìn thấy anh mình Bay ra bộ mặt giống như quan công nhịn không được mà cất tiếng nói Có đôi khi em thật sự hoài nghi Khuôn mặt này của anh có thể xuất hiện loại biểu cảm lần thứ hai hay không? Có phải là do quá kinh ngạc vì sự xuất hiện đột ngột của em hay không hả? Quý triết nam trong lòng đang rối rắm. Bởi vì lương tiếu mặt đột nhiên quăng cho anh lá thư đòi ly hôn. Nào có tâm tình để ý đến người trước mắt này. Ánh mắt lạnh lùng, ngay cả lời nói ra cũng mang theo tâm trạng không tốt. Nếu cậu muốn nói là tiện đường đến đây thăm hỏi tôi. Vậy thì bây giờ cậu có thể đi theo đường cũ trở về rồi. Quý tử du cũng là người thông minh. Lập tức nghe ra điều không thích hợp, thần mình trướng về phía trước tìm tại các tiếng nói. Anh trai à, gần đây anh bị táo bón sao? Mà kệ cậu em trai liên tục kêu khích, quý chết nam xa xa đôi mày nhíu lại có một chút có chịu. Có việc gì thì mau nói đi. Không có việc gì thì mau cút đi. Không cẩn thận làm chậm trễ thời gian quý giá của tôi. Lúc này đây, quý tử du lại không nhận ra tâm tình của anh nhà mình đang rất tệ. Mặt của anh đờ ra nhìn rất ngốc nghếch. Rồi lập tức điều chỉnh lại sắc mặt của mình trở lại vấn đề chính. Anh cho rằng em nhận rõ như vậy sao hả? Em tìm tới anh chính là muốn cùng anh bàn về vụ hình tượng đại sứ sản phẩm lần trước. Em biết công ty các anh. Có người sắp xếp. Sẽ... Nghe chuyện hot nhất tại đọc audio.net